Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện nghiệp báo nàng dâu, một câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên sẽ được khẩn hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Bây giờ xin được khẩn hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. bà dung nằm viện hơn nửa năm cho đến ngày hôm nay mới được ra viện trở về bao nhiêu tiền tiết kiệm của bà suốt nhiều năm đều rút ra để chữa bệnh con trai của bà bán hết tài sản giá trị trong nhà để có thể giữ lại mạng sống cho bà nay bà có thể trở về nhà đây là một điều may mắn nhưng kể từ đây gia đình của bà từ một hộ khá giả trong làng này đã trở về điểm xuất phát bà nhìn con trai mà cảm thấy bản thân có lỗi lắm Bao nhiêu của cải của con trai bà vất vả Cố gắng nhiều năm kiếm được Chỉ để vì chữa bệnh cho bà Mà mất sạch Con trai của bà là anh Dũng nói với mẹ Thôi mẹ ơi Tiền bạc hết rồi thì con từ từ kiếm lại Cây quan trọng là sức khỏe của mẹ Này mẹ khỏi bệnh Về nhà là con mừng lắm Từ bây giờ mẹ đừng suy nghĩ gì nha Con trai của bà nói vậy Thế nhưng con dâu bà Dung Thì không nghĩ như thế Cô à bây giờ nói với chồng rõ khổ, mẹ đang yên, đang lành, đồ bệnh nặng làm bao nhiêu năm vất vả kiếm được, đổ sông, đổ biển cả. Bây giờ lại về với bàn tay trắng. Cái cái kiểu này á, thì tiền có kiếm bao nhiêu cũng chẳng đủ cho mẹ tiêu sai. Anh Dũng nghe vợ nói như vậy thì ngồi dậy bảo. Cô có im ngay không thì bảo. Nói thế nhớ mẹ nghe thấy đồ bệnh nữa thì có mở bán nhà đi. Cô không chữa được bệnh cho mẹ đâu. Cô nói ít đi một chút, không ai nói là cô câm. Vân bây giờ cãi, thì em nói thế, làm gì mà chứ gì anh đánh nhảy dựng cả lên. Em thì em thấy anh vất vả kiếm tiền nhiều năm, mới có được tí của cải. Này thế mất hết sót anh, em mới nói với vài câu. Dũng nghiến rằng đáp, cũng im đi. Từ bây giờ còn nói cái giọng đó nữa, thì đừng có trách tôi đấy. Bà Dung đứng bên ngoài cửa phòng ngủ của con trai, nghe những lời của con dâu nói bà buồn lắm. Bà nghĩ chỉ vì mình bận tật làm cho con trai rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Tiền tiết kiệm của bà cũng lấy ra hết để chữa bệnh. Không còn một cách nào giúp con vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Bà lùi thủi trở về buồn ngủ, đóng cửa và đi ngồi xuống cái ghế mây. Rồi cứ như vậy bà nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt nửa năm vừa qua. Từ đó trở về sau, phân đi chợ thường chỉ chọn những thứ rẻ tiền, Bà nói là tiết kiệm tiền cho trầm, cho nên bà Dung cũng không dám mở miệng trách móc. Con dâu mua gì làm gì, thì bà chỉ biết im lặng mà ăn cho êm cửa êm nhà. Một hôm bà đau bụng lắm, không chịu nổi mới rời nhà đến hiệu thuốc, cách nhà ước chừng 5 phút đi bộ. Cô gái chồng tiệm thuốc lúc này tên là Bích, năm nay 24 tuổi, hiện vẫn chưa có chồng. Thế bà Dung đến, cô bé vui vẻ bảo, Bà Dung ơi, bà về rồi hả? Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Bà Dung quý Bích như là con cháu trong nhà Bà mỉm cười bà đáp à, Bà khỏe rồi Cảm ơn cháu quan tâm nhá. biết dịu bà hẳn vào bên trong tiệm rồi hỏi Bà cần mua thuốc gì ạ? Để cháu lấy cho Bà Dung so so bụng rồi bảo Bà ăn phải cái gì chả biết Bây giờ đau bụng lắm Cháu bán cho bà thuốc đau bụng nha Bích gật đầu rồi đỡ bà Dung ngồi xuống cái ghế nhỏ cô thường hay ngồi coi tiệm. Đi nhanh vào trong quầy lấy thuốc trên kệ, quay trở lại đưa ra trước mặt của bà Dung. Dạ thuốc đây bà ơi, bà về bà uống hai viên một lần bà nha. Cảm ơn cháu, à, hết bao tiền để bà gửi. Bà Dung vừa nói vừa đưa tay vào trong túi lấy tiền, thế nhưng bà đi vội quá quên mất ví ở nhà. Bích thay vậy thì bảo, thôi bà cứ về uống trước đi. À, tiền lúc nào bà gửi cho cũng được à? Có bao nhiêu đâu bà Bà Dung gật đầu đứng dậy chào Bích Hẹn tối sẽ cầm tiền sang trả Trước khi cô bé đóng cửa tiệm Về đến nhà bà đi nhanh vào trong phòng Đóng cửa và lấy thuốc ra uống Hai viên thuốc theo lời dặn của Bích Bà Dung tới giường nằm xuống đó Cơn đau bụng cũng dần lắng xuống Tác dụng của hai viên thuốc Mà Bích đưa cho bà quả nhiên là công hiệu Giúp bà dị chịu hơn rất nhiều đang nằm thì nghe tiếng của vợ chồng Dũng to tiếng cãi nhau. Bà Dung ngồi dậy đi nhanh ra ngoài cửa. Bà đứng im để lắng tai nghe. Tiếng của Vân bấy giờ cất lên. Anh lúc nào cũng chỉ si diện hão thôi. Nhà bây giờ có nhiều tiền đâu mà anh hỏi em là phải mua cây này cái kia cho mẹ anh ăn. Nhà ba miệng ăn, không tiết kiệm thì chỉ có ra đường mắng xin. Anh suốt ngày đi làm rồi về nhà. Anh có biết ở nhà em phải chi tiêu tiết kiệm thế nào để mẹ anh có cơm áo no không hả? Còn ở đó mà trách móc em nữa Dũng tức lắm Anh đưa tay lên tính tắt Cho con vợ khốn nạn một cái bạt tay Vì anh phát hiện ra à, Mua đồ rẻ tiền cho mẹ của anh ăn Thế nhưng nghĩ đến mẹ vừa mới ốm dậy Sức khỏe còn chưa có ổn định Nếu bây giờ còn chứng kiến Cảnh con trai con dâu cãi cọ Thì không hay Anh thu tay lại rồi bảo Tôi không cần cô phải chăm sóc mẹ tôi Tôi chỉ yêu cầu cô mua đồ ăn Đảm bảo vệ sinh cho mẹ tôi ăn vậy thôi Từ bây giờ tôi còn thấy cô mua mấy cái thứ đồ ôi thiêu rẻ tiền ở ngoài chợ về đây. Đừng có trách cái thằng này ác đấy. Dũng bực bội quay trở vào trong phòng thay quần áo rồi đi làm. Vân đợi cho chồng đi rồi thì cũng thay đồ rời nhà đi đâu, bà Dung không biết. Vì à không hề nói chuyện hay báo với bà một lời. Nhìn con trai và con gái lần lượt rời nhà, bà đau lòng lắm. Lại tự trách vì mình mà gia đình thành ra như vậy. Đưa tay lên gạt nước mắt. Bà mở cửa buồn ngủ, đến gian phòng thờ mở cửa bước vào trong. Bên trong bóng tối, bà tiến lại gần bàn thờ. Lấy ra bà que nhang dùi châm đửa đốt. Cám dung bắt nhang trước mặt rồi chấp tay miệng lâm dâm, khấn vái ông bà tổ tiên. Và người chồng đã khuất về phù hộ cho con trai của bà, vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Phân ăn mặc đẹp tìm đến nhà Tây Hùng, một gã côn đổ có số má trong vùng. Nắm bên cạnh á nhân tỉnh sau cuộc mây mưa Vân bảo Anh xem thế nào chứ thu xếp mua nhà cho em Đến lúc đó em bỏ cái thằng dũng dọn tới nhà mới Không phải là tốt hơn sao mà cứ gặp nhau thế này Hồng vốt ven làn ra trắng bóc của Vân rồi dỗ dành Em phải cho anh thêm chút thời gian Để anh gom đủ tiền anh sẽ mua cho một căn nhà Tới cái lúc đó thì em bỏ cái thằng chồng nghèo kiết xác đó đi Dọn sang nhà mới ở chung với anh Anh sẽ tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Em đã yên tâm chưa nào? Vân nghe gã nhân tình nói bùi tai liền gần đầu đáp. Anh phải nói được, làm được đấy nha. Chứ bây giờ em chán cái cảnh em và anh cứ gặp nhau cái kiểu này lắm. Được rồi mà. Đến tới muộn, Vân mới rời khỏi nhà cờ hùng để trở về nhà mình. Cô à đến cửa thì nhìn thấy bên trong nhà lúc này túi om. Đèn điện không được bật. Như mẹ chồng ra ngoài chưa về Cô liền chấp miệng rồi bảo Tôi muộn thế này rồi còn đi đâu chưa có về chứ Mà thực kệ bà ấy đi Muốn đi đến bao giờ cũng được Mình chả cần quan tâm Vân mở cửa bước vào bên trong Alan mò trong bóng tối tìm công tắc điện trên tường Thế còn chưa chạm tích công tắc Thì bất ngờ có tích động lớn phát ra Từ phòng ngủ của bà Dung Vân giật mình đưa tay bật vội công thắc điện Cả nhà sáng bừng lên À chạy nhanh sang phòng ngủ của mẹ chồng, thấy lúc này bà đang nằm trên vũng máu, tay hướng về phía cổ à rồi yếu ớt bảo: "Vân ơi, giúp mẹ với, cứu mẹ với Vân ơi." Vân đứng chết chân tại chỗ, à đứng nhìn người mẹ chồng đang nằm trên vũng máu, với hơi thở yếu ớt bằng ánh mắt lạnh lùng như băng. À đứng đó cho đến khi bà Dung lúc này nằm im bất động, hơi thở của bà đã thất thành. Bà đã chết. Lúc này Vân mới quay người chạy vào trong phòng ngủ đến điện thoại gọi cho Dũng. Nói rằng mẹ của anh bị ngã trong lúc cô ta đang tắm. Bà Dung đột ngột qua đời trước ánh mắt thương cảm của dân làng. Bà mới tay biến cho nên cái chết của bà không làm cho dân làng nghi ngờ. Họ nghĩ ngày bà nhắm mắt xuôi tay chỉ là sớm muộn mà thôi. Dũng đau lòng trước sự ra đi của mẹ. Những ngày tháng sau đám tăng của bà Dung, anh thường xuyên vắng nhà. Lao mình và công việc Bỏ bê cô vợ có lòng dạ ác quỷ là Vân Ở ngôi nhà lớn nhưng trống trải Người lặng nghĩ Dũng như vậy Thì Vân trở thành người vợ đáng thương Nhưng họ đâu biết giờ đây À còn cảm thấy thoải mái hơn trước Về gánh nặng của à Chính là bà mẹ chồng bệnh tật đã qua đời Dũng không có ở nhà Vân công khai tìm sang nhà Hùng thường xuyên Có những ngày à Ở luôn nhà Hùng Tới vài ngày mới trở về Vân biết Dũng đi biệt Lâu lâu mới tạt qua nhà lấy đồ rồi rời đi Cuộc sống của Dũng cứ như vậy trôi qua từng ngày Cho đến một ngày anh trở về nhà thấy một tờ giấy A4 Được viết tay nằm trên mặt bàn Nội dung bên trong chính là Vân muốn ly dị với anh Dũng cũng không suy nghĩ gì nhiều Anh đặt bút ký tên rồi đặt tờ đơn xuống Sau đó anh rời đi Anh không xuất hiện cho tới ngày cả hai gia tòa Quyết ly hôn theo luật pháp Sao ban lần hòa giải không thành công Dũng ra bán căn nhà Vân thấy vậy tìm đến Hùng à bảo Anh mau mua căn nhà đó đi Giá rẻ như vậy không mua Thì người khác người ta mua mất lại tiếc Hùng cười rồi hỏi Nhà đó bà mẹ chồng em vừa mới mất Em không sợ hay sao mà bỏ anh mua cái căn nhà đó Vân từ xưa đến nay à không tin Và tâm linh ma quỷ Nghe Hùng nói như vậy ngay lập tức à phẩy tay Bỏ cái suy nghĩ mê tín của anh đi Mà vì quỷ gì? Em chả tin. Chết rồi còn hiện hồn về được. Bây giờ thằng cha Dũng đang giao bán căn nhà với giá rẻ. Không có rẻ hơn được nữa đâu. Anh có mua hay không thì nói một câu em xem nào. Hồng ôm nít vân rồi hôn nhẹ lên cổ của ả rồi gã cười nói. Em muốn căn nhà đó anh mua cho em là được. Nhưng em phải chịu anh đó biết chưa? Vậy là Hồng súng tiền đứng ra mua căn nhà của Dũng. Giao dịch hoàn tất gã cho thợ tới tu sửa căn nhà, rồi công vân dọn và sống trước ánh mắt hiếu kỷ của người dân. Có người dè biểu bảo, mẹ chồng vừa qua đời chưa lâu, vậy mà cái con này dám vác trai về sống trong nhà chồng cũ chứ? Nó không sợ bà Dung sống không chết thiêng, hiện hồn về vật chết nói sao? Có người khác thì lại bảo, ôi rồi ôi, cái thứ đàn bà ấy à, thì nó có sợ cái gì đó bà à? Với lại nói với cái thằng Dũng cũng ly dị rồi. Bây giờ nó mua lại ngôi nhà. Muốn đưa ai vào sống mà không có được. Theo tôi thì cứ kệ nó. Không phải việc của mình quan tâm làm gì. Những lời dị nghị của dân làng Vân đều bỏ ngoài tay. À sống bên cạnh Hùng trong ngôi nhà vừa được tu sửa. Trên chính mảnh đất của gia đình chồng cũ. Sau sự việc là thường diễn ra vào một đêm sau hơn một tháng. Vân cùng Hùng dọn về chung sống. Vân tỉnh dậy lúc nửa đêm. À so dép rời khỏi giường đi tiểu Khi quay trở vào Vân chết ngay tại chỗ Khi vừa nhìn thấy hình dáng của mẹ chồng Ẩn hiện phía sau rèm cửa gian phòng Vân rưỡi mắt rồi lắc đầu Và thầm cho rằng Hình ảnh bà Dung vừa rồi chỉ là ảo giác Trở lại giường nằm bên cạnh hùng Vân xoay mặt hướng vào cửa sổ Khi đôi mắt vừa nhắm lại Thì bất ngờ giọng nói quen thuộc của bà Dung Từ cõi âm chuyển về Làm cho Vân ngồi bật dậy Vân Sao con không cứu mẹ Giọng nói của bà Dung làm cho Vân tỉnh ngủ Cô giáo giết nhìn khắp chung quanh Nhưng không thấy bà đâu Hả nay người đánh thức tên Hùng dậy Bị đánh thức Hùng xoay người rồi lào bầu Gì sì vậy em Để ngủ mà chơi đã sáng đâu Vân lúc này hỏi Anh ơi Anh có nghe thấy gì không Nghe đi gì Anh chỉ thấy em đang hỏi anh thôi Vân nhớ mày khó chịu nói, hỏi anh như là không hỏi ấy. Em đang hỏi anh là ngoài em xa, anh có nghe tiếng gì khác lạ không? Chợt có tiếng chân người đi lại ở ngoài hè. Cả Hùng và Vân mở to mắt nhìn nhau hùng hỏi: Ai đang đi ngoài đấy? Nhà có chỗ mà? Vân lúc này đang nghĩ phải chăng bà mẹ chồng hiện về. Cô lúc này bảo: Này em đi tiểu, có thể mẹ chồng em hiện về. Đi từ sân lên nhà trên Hay là bái hiện về thật nhà Vừa rồi em còn nghe thấy giọng của bà ấy, anh ạ Hùng vốn dĩ là người sợ ma Nghe Vân nói như vậy Gá ru lên bẩn bật miệng lấp ấp Nhà này không lẽ là có ma thật Anh đã nói với em ngay từ đầu rồi em không có chịu nghe Bây giờ thì sao chứ Bao nhiêu tiền của của anh chứ ít gì Bây giờ lộ ra ngoài thì sao, sao bán nhà được Vân lại cánh tay của Hùng dựa bảo Chắc gì đã làm bà ấy Hay là có trộm Anh mau đi kiểm tra thử đi Hùng là một tay côn đồ nổi tiếng gần xa Người thì dĩ nhiên là gã không ngán thành phần nào Thế nhưng về ma cỏ có cho tiền gã cũng chịu Gã sợ tới mét mặt mày rồi miếu máu Thôi em ơi Nếu là trộm thật thì bố bỏ nó chẳng dám mò vào nhà anh Em cũng biết danh tiếng của anh rồi mà Có cái thằng lưu manh nào dám mò vào trộm đồ của nhà thằng Hùng đấy đâu Anh anh sợ ma lắm em mà Về điểm này thì Hùng nói thật, bởi vì bàn tay của Vân đang bấu chặt trên đùi của Hùng, đã kiểm chứng lời của gã nói. Bởi cô ả cảm nhận rõ được là toàn thân của Hùng đang run lên bẩn bật. Giờ khỏi giường đi tới đứng sau cánh cửa phòng đang đóng Vân đưa một mắt nhìn ra ngoài sân qua khe cửa của hai cánh cửa. Bất ngờ có một con mắt màu đỏ ngầu xuất hiện bên ngoài. Vân hét lên một tiếng kinh ngãi rồi lùi bước. Trần vững phải cây kế làm cho cô ngã rào ra đất. Hồng Thiên Vân ngã liền chạy tới đỡ cô ảnh đứng dậy. Vân chỉ tay về hướng cửa rồi hoảng hốt bảo: Bà ta, bà ta ở ngoài đó. Em vừa thấy mắt của bà ta đỏ như máu vẽ ngả. Cả hai lúc này mới tin là bà Dung hiện hồn về thật. Không ai dám mở cửa ra khỏi phòng. Quay trở lại giường ngồi bên nhau, nhìn ra ngoài cửa bằng một ánh mắt sợ hãi cứ như vậy ngồi cho đến sáng tiếng gà gáy trong lặng lần lượt cất lên lúc này hùng mới thở phào nhẹ nhõm cái nằm xuống rồi chán nản bảo không thể ở lại đây được nữa em mà hai anh tính thế này anh ra bán ngôi nhà ai mua thì mua nhưng mà tuyệt đối em không được hé răng nửa lời nói cho ai biết việc mẹ chồng em hiện về vân liền cắt anh nghĩ em là con ngu à ngu gì mà nói ra nhưng mà liệu là bán nhà rồi mình có thoát khỏi bẫy không Vân vừa nói vừa mân mê cái vòng bằng đá đeo ở cổ tay. Cái vòng này là của à lén trộm của bà Dung trong lúc mà Dũng đang bố rối không để ý thấy. Hùng lúc này liền trả lời trấn an. Thì mình cứ bán nhà đi, bà ta chết ở đây thì cũng chỉ hiện hồn về được ở đây thôi, chứ nào hiện ở chỗ khác. Em đừng có nghĩ nhiều như vậy." Tranh thủ ngủ thêm một lát, thì nước ngồi dậy anh sang Nhật thằng nam, nói nó tìm người mua nhà cảng anh nhìn nhau rồi cùng nằm xuống. Hùng được cái dễ ngủ, cất đặt lưng một lát là ngủ ngay. Vân để không ngủ được nữa, à nằm nghĩ về hiện tượng hiện hồn của bà dung đêm qua. khó khăn lắm mà mới dụ được con mồi là hùng cắn câu. giờ mà bán nhà tiền lại về tay của gã, thì bao công sức của vân đổ sông đổ bể. ngôi nhà đang nằm chắc trong tay của à, dế gì trả lại cho hùng. như vậy à quyết định không cho hùng bán nhà. Ả sẽ giữ lại ngôi nhà này cho bằng được. Vân muốn giữ lại ngôi nhà, nhưng cũng không thể ở lại đây, nếu như đêm nào bà Dung cũng hiện về phá như đêm qua. Ngày trước, Vân có từng nghe một người bạn nói về những thể pháp cao tê ấn, có thể chấn điểm linh hồn của người đã chết, làm cho họ bị giam giữ. Linh hồn không thể hiện hồn về được nữa. Thế nhưng để kiếm được một ông thầy chịu làm cái việc thất đức đó thì không phải dễ. Mà có kiếm đừng thì phải bỏ ra nhiều tiền Mới mong được thầy giúp đỡ những ý nguyện Trời sáng Vân đợi cho Hùng rời khỏi nhà Mới thay đồ đóng cửa tìm đến nhà cô bạn thân Sống ở trên phố huyện Ngày bàn này của Vân có cửa hàng bắn quần áo khá lớn Đến nơi thấy bạn đứng ngoài cửa Vân đi tới kéo tay của bạn vào trong rồi hỏi Lan ơi Mày có nhớ cái ông thầy lần trước mày kể với tao không? Sao vậy? Mày tính bỏ bùa lão Hùng hả? Nếu thế thì không cần đâu Lão mê mà như điếu đổ Cả làng trên xóm dưới ai chả biết Bỏ buồn làm gì cho tốn kém Không phải là về lão hùng Mà là về bà mẹ chồng cũ của tao Đêm qua bà hiện hồn về đấy Tao phải kiếm thầy thỉnh bùa rắn đuổi bà đi Không cho bà hiện hồn về nữa Lan nghe vậy thì nhú mày Sao Mẹ chồng mày hiện về á Nghe nói là bà bị ngã rồi mất cơ mà Liên quan gì đâu mà hiện về với mày tất nhiên là việc xấu xa của vân với mẹ chồng à không muốn nói ra nếu bây giờ lan mà biết chắc chắn với cái tính của cô bạn sẽ từ chối mà không giúp như vậy cho nên vân liền bảo thì tất nhiên là không có liên quan đến tao rồi thế nhưng mà mày thử nghĩ qua tao với là lão dũng đi gì bây giờ khó khăn lắm tao mới dụ được lão hùng mua nhà cho bây giờ mà cứ để bà mẹ chồng hiện hồn về phá thế này mày thử nghĩ xem lão ta có dám ở cùng tao không lão nói sẽ bán ngôi nhà đi Lan à Mày là bạn của tao mày phải giúp tao chứ Lan nghe vậy thì gật đầu Được rồi Thế mày ăn sáng cùng tao đi Ăn xong tao đưa mày đi Cảm ơn mày Mày đúng là bạn tốt của tao mà Lan nói rồi đứng dậy đi nhanh ra trước cửa tiệm Với tay gọi chủ tiệm phở đối diện Hai bát phở bỏ tái chín Rồi quay trở lại ngồi xuống Trước mặt của Vân vui vẻ bảo Phở bỏ tái chín tiệm này ngon nhất chợ huyện đấy Ăn thử đi Vân lúc này không còn bụng dạ đâu để ăn Thế những nghĩ tới việc mình đang nhờ Lan giúp Cho nên đành miễn cưỡng chiều ý ăn cùng Ăn sáng xong thì trời lúc này âm u như đã muốn mưa Lan mang hai bắt vợ sang trả cho chủ tiệm Rồi quay trở lại gọi con bé giúp việc Mày ở nhà coi tiệm nha Cô đi với cô Vân ra ngoài có chút việc Lát cô về Cần bé giúp việc gật đầu Nhưng không dám hỏi Lan đi đâu Với biết Lan là một người khó tính Thế không may còn bị nghe chửi chứ trả đùa. Con bé giúp việc của Lan là người có giác quan thứ sáu. Đôi mắt của cô bé khác người thường ở chỗ, có thể nhìn thấy được người âm. Đến lúc được chủ gọi ra ngoài, con bé thấy một người đàn bà lớn tuổi, đầu tóc rũ rưỡi cứ đứng bên cạnh người bạn của cô chủ, thì thầm biết người đàn bà này là người âm, chứ không phải là người sống. Trước khi Lan nổ máy, đưa vân rời tiệm, Con nhỏ giúp việc gọi giật cô từ phía sau, làm cho Lan bực bội mắng con nhỏ sợ tái cả mặt. Không dám nói ra việc nhìn thấy hồn ma kia cho cô chủ nghe. Thành ra là nó im lặng nhìn hồn ma kia, cứ như vậy theo giết hai người họ, mỗi đúc một xa. Con bé lúc này ngồi xuống ghế hai bẩn tay đan xen vào nhau, ánh mắt không giấu được sự hoang màng thấy rõ. Trên đường đến nhà thầy Pháp, Lan nhiều lần phải dừng xe lại vì cơn buồn ngủ. Làm cho cô chịu không nổi, mà phải dừng lại một lúc cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Nhiều lần dừng lại dọc đường như vậy, Vân liền hỏi. Mày buồn ngủ quá thì để tao lái cho, đêm qua mày không ngủ được hả? Lan xuống khỏi xe đứng vươn vai ngắp ngắp một cái rồi bảo. ờ đêm qua nằm mãi đến tận sáng mới chợp mắt được vài tiếng thì đã phải dậy rồi. Bây giờ thời tiết kiểu này đi đường buồn ngủ lắm. Ừ. Mày lên lái giúp tao nha, ngồi sau tao chỉ đường cho. Vân vội xuống xe đổi vị trí cho Lan Hai người đi thêm được một đoạn Đến đoạn đường vắng Thì bất chợn Vân nhìn thêm một người đàn bà Đầu tóc rũ rời đứng quay lưng Về phía của mình chắn ngay chiếc đầu xe Thế nhưng bất ngờ người đàn bà ấy lại biến mất Hiện ra chặn là đầu xe của ả Làm cho Vân bất ngờ phanh gấp lại Người đàn bà thật chậm ngước mắt lên Vân kinh hãi hết đêm một tiếng Rồi ngã xuống ngất điểm Bởi người đàn bà đang đứng trước mặt vừa rồi Chính là bà Dung Một giờ sau tại bệnh viện Vân tỉnh dậy Thì bản thân đang nằm trên giường Bên cạnh là tay Hùng và nhỏ bạn tin Lan Cả hai thấy Vân tỉnh lại Thì mừng rỡ Hùng lo lắng hỏi Em làm sao vậy Ngày Lan gọi điện báo làm anh lo quá Phải vào đây luôn đấy Vân hoàng hốt với cánh tay của Hùng Biếu chặt Anh Hùng ơi Mẹ chồng em bái hiện về Bái hiện về anh à Cứu em với Lan thấy tinh thần của Vân lúc này hoảng loạn Thì điện chấn an Bà bình tĩnh lại đi đã nào Gì mà ma với quỷ ở đây Bác sĩ nói bà bị say nắng nên trong mặt ngất đi Bà chịu khó nằm nghỉ một lát Bác sĩ dặn là khi nào thiên đậu óc tỉnh táo thì hãy về Tạm thời bà cứ về nhà trước Để hôm nào bà khỏe hẳn thì lên tiệm tìm tôi Tôi lại đưa bà đi Lan nói rồi đứng dậy bàn dao lại vân cho thành Hùng Có quanh người rời đi vì ở tiệm còn đang nhiều việc cấp Lan đi rồi Hùng mới nhẹ nhàng gứt bàn tay của Vân Đang nắm chặt cánh tay của mình rồi nhẹ giọng bào Anh biết em vẫn còn bị ám ảnh Bởi bà mẹ chồng mới mất Thế nhưng mà em cũng nghe Lan nói rồi đấy Bác sĩ nói do em bị cảm nắng cho nên mới bị vậy Không có thể là do em thiếu máu cho nên mới bị chóng mặt ngất đi Mà thôi bây giờ em tỉnh lại là tốt rồi Em chỉ khó nằm nghỉ ngơi một chút Để tối anh đưa em về nhà được không Không Em không về nhà đâu bấy còn đợi em ở đó Bà ta không chịu để cho em yên đâu Em sợ lắm em không về đâu Hồng nhíu mày gắt thấy tình trạng của Vân thực sự là bất ổn Nếu bây giờ đưa về nhà mới xây Thì sợ sẽ còn bất ổn hơn nữa Suy nghĩ một lúc gã bảo Vậy thì về nhà anh đi Ở bên đó chắc em sẽ không sợ nữa phải không Vâng Về bên nhà anh Chị em không dám về cái ngôi nhà đấy nữa đâu Em sợ lắm Hồng đi mua cháo cho Vân ăn, để cô ả ăn xong gã mít đưa Vân rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Trên đường trở về thích tinh thần của Vân lúc này ổn định hơn, gã liền đựa lời rồi bảo. Thế này trước khi em bị ngất, em với cái làn đi đâu, sao không gọi anh đánh đưa đi cho đỡ cực? Vân liền đáp, em không muốn phiền anh, với lại cái làn nó biết chỗ. Có nó đi lần được rồi, chảy tại hôm nay trên đường buồn ngủ qua lái xe không được an toàn cho nên em mới lên thay lái, nào ngờ bãi hiện về nhát em, làm em sợ đến mức ngất đi. Hùng quay mặt sang tò mò, ai? Ý em là bà mẹ chồng cũ à? Cái chuyện đó thật sao? Vân gật đầu nói trong sợ hãi, phải đó anh à, kể lâu em không hoa mắt đâu. Em nói anh phải tin. Em tận mắt nhìn thấy bãi hiện về đứng chắn trước đầu xe của em, nhìn mặt bãi quả thật đáng sợ lắm, cứ như là quỷ đòi mạng vậy. Hùng là người sợ ma nên chỉ nghe tới đó thôi. Cũng đủ làm cho gã nổi cả giả gà. Các không dám hỏi thêm nữa mà quay mặt lên tập trung lái xe. Trong đầu của Hùng vẫn đang thắc mắc. Mẹ chồng của Vân bị ngại chết. Đâu có liên quan gì đến à? Vậy thì cứ làm sao bãi chết rồi còn hiện về để nhát cô? Trở trong đầu của Hùng lóe lên một suy nghĩ tiêu cực. Các nghĩ có khi nào cái chết của mẹ chồng Vân không bình thường. Tức là Vân đã tác động gì đó đến bà cụ. Hoặc cũng có thể chính Vân ra tay sát hại mẹ Trầm Rồi tạo nên hiện trường giả Nhưng suy nghĩ của Hùng thật nhanh Đã được gã gạt đi Vì gã biết vẫn không dám giết người Xe dừng lại trước cửa của nhà Hùng Căn nhà này gã đang tính bán Để đầu tư xe một căn biệt thự Nằm trên một mảnh đất khác Mới mua được từ một con nợ nhiều năm Trừ hết khoản nợ Thì số tiền con nợ kinh nhận được Từ gã không quá nhiều Tắt máy Hùng mở cửa xe bước ra ngoài Các mở cửa xe cho Vân rồi mở cửa nhà dìu cô vào bên trong. Hùng sợ ma nhưng gã lại không tin vào tâm linh. Không tin vào thầy Pháp con năng lực trừ tà. Giống như mấy bộ phim Trung Quốc mà gã từng xem. Để Vân ngồi trên ghế Hùng vào bên trong phòng ngủ lít quần áo. Rồi mới đi vào trong phòng tắm. Trong lúc tắm Hùng nghe thấy tiếng khóc thì thở dài lắc đầu rồi lầm bầm. Xem ra đúng như mình đang nghĩ. của ta có liên quan đến cái chết của bà Dung. Nhưng mà không lẽ cô ta cố gan giết người thật sao? Vân ngồi trên ghế ôm mặt khắp. À bây giờ mới thực sự hối ngận vì lúc đó không cứu bà Dung mà đứng nhìn bà chết. Thế nhưng làm sao ạ có suy nghĩ đạo đức được vào cái thời khắc đó? Bởi ạ luôn căm ghét bà Dung trong suốt thời gian ấy. Thế bà chết lúc đó vẫn còn mừng thầm trong bụng. Chứ nào biết rằng hậu quả của việc mình làm lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Dũng mời thầy về cầu siêu cho mẹ không ít lần, bởi vì đêm nào anh cũng mơ thấy mẹ hiện về đứng bên cạnh giường, nhìn anh với một đôi mắt u buồn. Có những đêm Dũng còn mơ thấy mẹ anh đứng khóc dữ lắm. Trong mơ anh không nói được, không cử động được, chỉ có thể nhìn mẹ khóc. Anh nghĩ nếu mẹ anh ngã chết, thì tại sao bà lại u buồn như vậy? Phải chăng mẹ anh đã uất ức hoặc con tâm nguyện chưa thể hoàn thành, cho nên linh hồn chưa có thể siêu thoát được theo lời của một người họ hàng giới thiệu, Dũng tìm đến nhà một ông thầy với mong muốn gọi hồn của mẹ Lin để hỏi xem bà còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, hay còn uất ức gì nên không thể siêu thoát. Trong căn phòng tối, ông thầy ngồi trước mặt của Dũng. Phía sau ông thầy là một ban thờ nhang khói bốc lên nghi ngút, làm căn phòng càng lúc càng trở nên mở ảo. Trong làn khói nhang phẳng phất trong không khí là cơ thể của ông thầy đang run lên bần bật. Dũng thấy sợ cho nên ngồi lui về đằng sau Khoảng cách với ông thầy Ông thầy bất ngờ ngừng rung lắc Ngồi im mặt quý gầm xuống đất Dũng thế vậy thì liền hỏi Thầy không sao chứ Thầy có mời được mẹ con về không Ông thầy vẫn im lặng Mặt quý gầm xuống đất Thế nhưng sự lạ bất ngờ diễn ra Ngay trước mắt của Dũng Vì lúc này ông thầy đang bỗng dưng bật khắp Giọng nói phát ra Từ miệng của ông thầy lúc này Chính là của mẹ Dũng Làm cho anh há hốc mồm, miệng như đằng mắc nghẹn, Muốn nói mà không thể nói được thành lời. Bà Dung nhầm vào ông thầy khóc một lúc thì ngửa mặt lên, đưa tay gạt nước mắt rồi u buồn nói với Dũng. Dũng ơi, con Vân nó ác lắm. Mẹ bị ngã nó thấy mẹ chết mà nó không giúp. Nó đứng đó đợi mẹ chết mới gọi điện báo cho con. Con Vân nó ác lắm. Dũng hai nước mắt ứa xa vì thương mẹ và giận Vân. Thầy còn sống mẹ anh đối xử với cô không tệ về mà vân lỡ tuyệt tình đến mức thấy chết mà không cứu Hai bàn tay nắm chặt lại Dũng chưa kịp nói gì thì bà Dung đã xuất hồn ra khỏi người của ông thầy Cơ thể của ông thầy đổ xuống đất Dũng đỡ lấy không để đầu của ông đập xuống đất Lúc này ông thầy mở mắt và miệng lầm bẩm nói gì đó mà Dũng không hiểu Anh ngồi thẳng người dậy như cũ rồi bảo Mẹ con vừa mới về nhập vào thầy để nói chuyện với con rồi. Lần này con cảm ơn thầy đã giúp con gọi hồn mẹ con. Đây là tấm lòng của con, mong thầy nhận cho con mừng. Dũng đặt phong bì bên trong có một khoản tiền mà anh đã chuẩn bị trước đến trước mặt của thầy. Đợi thầy nhận tiền xong anh đứng dậy cùng thầy tiến ra ngoài cửa, quay lưng lại Dũng liền bảo. Con xin phép thầy, lần tới gọi hồn mẹ con con sẽ lại tới ông thầy gật đầu rồi đứng im nhìn theo sau lưng của dũng cho đến khi anh lên xe và rời đi lúc này ông mới khẽ thở dài rồi lắc đầu nói gì đó không rõ dũng rời khỏi nhà của ông thầy nhưng không về nhà ngay mà vòng xe qua nhà cũ khi mà gần đến nơi thì thấy cửa nhà khóa anh quan sát một lúc khá lâu thế nhưng không thấy người về cho nên lái xe đi tính là tìm đến để chất vấn vân về cái chết của mẹ Thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì Dũng thế không được Bởi vì nếu có chất vấn thế nào Vân cũng từ chối và khăng khăng Là mẹ anh ngã chứ không có liên quan gì Dũng cúi mặt nhìn xuống đồng hồ Rồi lái xe rời đi Tại nhà cuồng hùng Các ngồi bên phòng khách một mình Trong đầu nghĩ cách làm sao Để bỏ Vân cho êm đẹp Chứ không thì lại phiền phức Bởi Vân hiện giờ tinh thần không ổn định Chia tay lúc này Lỡ không may à nghĩ quần tự vẫn Thì cũng không được sẽ làm phiền phức trong hôm sau này. Ngồi đường một lúc thì có tiếng lục đùng trong phòng ngủ, nghĩ là vân ngủ dậy liền cất tiếng hỏi: em dậy rồi đấy hả Thì quần áo đi rồi anh đưa em ra ngoài tiệm ăn thay đổi không khí. Vân gật đầu rồi thay đồ cùng tên hùng ra ngoài ăn tiệm. Trong lúc cả hai đang ngồi ăn thì bất ngờ có một người đàn bà xuất hiện từ bên ngoài đường đi vào, đến bàn của hùng và vân thì dừng lại. Vân thấy như vậy ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Ngay khi nhìn thấy mặt của người đàn bà với mái tóc bị vết máu đứng trước mặt, lúc này chính là bà Dung ở kinh hãi hét lên một tiếng, rồi ngã về đằng sau. cả người kinh như vậy đổ xuống đất trước ánh mắt hiếu kỳ của tất cả những thực khách trong tiệm. Hồng thấy như vậy đứng dậy rời khỏi ghế đỡ Vân. Em sao vậy? Vân run rẩy nhìn về nơi bà Dung vừa hiện về thì không còn thích nữa. Cô run giọng Phải về nhà đi anh ơi em không muốn ở đây đâu được nếu em mệt anh đem về hồng diệu vân ra xe sau khi thanh toán tiền cho nhân viên nhà hàng tiếng bàn tán to nhỏ bên trong vang lên không ngớt có người nói với bạn cùng bàn vừa rồi ta thấy con bé nó hoảng hốt lắm Cứ như là nó nhìn thấy ma đấy mày hay có khi nào con nhỏ nhìn ma thật nhỉ thôi đi ông nhiều chuyện người ta thế nào thì mặc người ta cứ nhiều chuyện rồi coi ngày mang họa vật thân đã ăn đi Thức ăn nguội cả rồi. Hồng đưa Vân về đến cửa nhà. Các quay sang nhìn cô ả lúc này. Đang ngủ tiếp đi mà suy nghĩ. Có khi nào vừa rồi ở tiệm ăn. Vân đang nhìn thêm ma cho nên hoảng sợ như vậy. Nếu thế thì cây chết của bà Dung chắc chắn có liên quan đến Vân. Nghe vậy làm cho Hồng thêm vần hoang mang. càng nghĩ nếu mà còn kéo dài tình hình này. Làm sao mà gã có thể ở bên cạnh một người bị ma ám cho được. Bởi Hồng từng nghe nói rằng. Hồn man đã đeo bám ai, để cho dù người đó có đi tới đâu cũng khó mà thoát. Trần đồng nghĩ tới một người và gã tin người này có thể giúp được Vân thoát khỏi linh hồn đang đeo bám cụ ta. Hùng lấy điện thoại bấm số gọi đi, ở đầu máy bên kia giọng của một người đàn bà khẽ hỏi. Có chuyện gì thế? Hùng mở cửa xe bước ra ngoài, đóng cửa xe lại các trả lời điện thoại. Mẹ phải giúp bạn gái con quay câu chuyện rồi. Dòng của bà mẹ thở dài trong điện thoại Có chuyện gì Mày đừng nói là mày làm con đó có bầu nha Nếu nó có bầu thì mày phải chịu trách nhiệm Với đứa con trong bụng Nhưng tao nói rồi Tao không chấp nhận một đứa như nó đặt chân vào cái gia đình này Hiểu không Không phải chuyện đó mẹ ơi là chuyện khác Thế thì là chuyện gì Bạn gái của con bị ma ám đó mẹ Ma ám Làm sao mà bị ma ám Mày có đưa nó tới những cái nơi không sạch sẽ không Không có mẹ Những cái nơi không sạch sẽ mà mẹ nói có có tới đó bao giờ đâu. Bạn gái của con bị mẹ chồng cũ cuối hiện về. Bà Thảo liền thở dài. Cô ta không làm điều tra với lương tâm. Sẽ không có ma quyền nào theo cả. Đó là cái nghiệp cô ta phải chịu. Ta không giúp được. Mày cũng thấy rồi đó. Nó chẳng phải là lại con gái tử tế gì. Ta khuyên mày một câu. Tốt nhất là nên bỏ nó đi. Ngoài xã hội phụ nữ thiếu gì. Làm sao mà mày cứ phải đâm đầu vào cái con nhỏ đó hả? Hùng chưa kịp lên tiếng thì bà mẹ đã tắt máy. Từ ngày bố mẹ của ngắn bỏ nhau tính đến nay bà mẹ ngày càng cổ quái. Việc nhà và xem chừng khó khăn nhưng không còn cách nào khác. Hùng quyết định đưa Vân tới chỗ bà mẹ với hy vọng nhỏ nhoi rằng bà sẽ chịu giúp Vân một lần. Lái xe hơn một giờ đồng hồ Hùng đưa Vân tới trước cửa ngôi nhà cấp 4 có một khoảng sân rộng. Ngôi nhà này bà Thảo dùng làm nơi tiếp khách từ các nơi Cho nên thường ngày vẫn luôn đông người xếp hàng ở ngoài sân để được vào gặp. Hôm nay cũng vậy. Đến chờ ngoài sân lúc này có tới hàng chục người. Người nào cũng mang một gương mặt u buồn không khác gì tư đám. Trước cửa nhà một nam thanh niên tuổi 20 nhìn Hùng. Dìu một cô gái đi tới. người này đi nhanh tới dừng ngăn lại. Anh Hồng à. Anh đừng làm khó em. Bà dặn rồi. Nếu là anh tới tuyệt đối không được để anh bước chân qua cánh cửa này. Hồng hừ một tiếng rồi lấy tay gặt người thanh niên sang một bên. lực tay rất mạnh khiến cho cậu ngã ra. Hồng an nhiên đưa vân bước vào trước ánh mắt tức tối của người khách đang xếp hàng ở bên ngoài. Trong gian phòng với ánh sáng đỏ từ đèn trên ban thờ, nhà khói đang nghỉ ngút kia hắt xuống. Ngồi giữa chiếu lúc này là một người đàn ông toàn thân tím tái, cưng mặt gây đến mức chỉ còn ra bọc xương. Hồng thế ớn lạnh, các diệu vân tới ngồi xuống hàng ghét đặt sát tường chờ đợi. Bà Thảo lúc này đang làm phép trùng phong quỷ ra khỏi người của đàn ông kia. Từng nhát roi quất vọng người làm cho người đàn ông kia kêu gạo lên đầy đau đớn. Nhưng tiếng lạng hết đó của ông ta lại vô cùng quái dị. tiếng gạo khét đó là của một đứa nhỏ. Sau một hồi làm phép phong quỷ bên trong người đàn ông đang ngồi giữ chiếu kia, lúc này được bà Thảo dùng phép trục xuất ra. Người đàn ông ngã xuống, người nhà ngồi phía sau lúc này lại lao lên. Quỷ chức bà Thảo mà không ngừng dập đầu cảm ơn. Người nhà đưa người đang nằm trên chiếu kia ra ngoài. Lúc này bà Thảo đưa tay lên gạt mồ hôi ướt sũng trên gương mặt mình rồi chừng mắt hỏi. Mẹ còn đưa nó tới đây. Trong suy nghĩ của Hùng đã muốn bỏ Vân. Thế nhưng gã lại không nỡ bỏ cô trong trường hợp này. Vì vậy quyết định đưa Vân tới đây xin bà mẹ giúp đỡ. Nếu thành công thì bỏ Vân cũng chưa muộn mà lương tầm của gã cũng không cảm thấy có lỗi. Nếu mẹ giúp cô ấy lần này Con hứa sẽ nghe theo lời của mẹ Chấm dứt với Vân Xin mẹ hãy giúp cô ấy Bà Thảo đưa bàn tay phải Với những thành xăm kỳ quái Đặt trên trán của Vân Đôi mắt của bà nhắm lại Con người di chuyển qua lại Trần bầm bầm mắt ra Và quay mặt sang hướng của Hùng Loại người này thật là đạo đức rất kém Còn ta thấy mẹ chồng nằm dưới đất không kéo Đứng đó nhìn bãi mất máu cho đến chết Xin lỗi con trai Ta không giúp được Mau đưa đi Hồng quỷ xuống chân của mẹ, con xin mẹ hãy cứu cô ấy, một lần này thôi, rồi mọi việc sẽ kết thúc, con sẽ sang nước ngoài làm việc như mẹ mong muốn, sau này mẹ muốn con lấy ai để con cưới người đó. Đây là lần đầu tiên bà Thảo Thiên Hùng quỳ xuống trước mặt của bà cầu xin cứu đến một người, từ ngày bà Điền Hùng theo bố cho đến nay, tính khi ngang tặng cậy cốt tiền của người chồng đã nhiễm sang con trai của bà. Bà từng nghĩ sẽ không có người nào để người chồng và nay là con trai của bà phải quỷ gối cầu xin. ta chẳng thể ngờ cô gái này có thể làm được điều không tưởng đó. Hai mắt của bà nhắm lại rồi thở hắt ra. Chỉ có lần này thôi. Ta giúp nó xong mày phải thực hiện những gì mày mới vừa nói đấy. Đã biết chưa? Hồng vui vẻ đứng dậy. Cần nhất định sẽ thực hiện những gì đã nói với mẹ. Mẹ mau cứu cô ấy đi. Bà Thảo gọi lớn tên của cậu thanh niên đứng bên ngoài vào rồi bảo Cháu ra nói khách về hết đi Nói với họ ngày hôm nay với ngày mai bằng nghỉ Ngày mốt quay lại Cậu thanh niên nhìn Vân đang ngồi cùng trên ghế mà thở dài Quay người đi ra ngoài nói với đám đông đang chờ ở trước mặt Xin lỗi mọi người Thầy cháu hôm nay sức khỏe không tốt cho nên không tiếp tục giúp mọi người được Ngày nay dừng lại ở đây thôi Ngày mai thầy cháu nghỉ Vậy mời mọi người ra về cho ngày mốt hãy quay lại Khách không vui nhưng không biết làm gì khác Cho nên đành miễn cưỡng lần lượt quay người ra về Bên trong nhà bà Thảo nói với Hồng Căn nhà chồng cũ của nó bây giờ Hồng liền bảo con mua căn nhà đó rồi Thằng ngu Mày biết mày đang làm gì không à Chẳng trách bà ấy hận con bé đến như vậy Hồng im lặng cúi mặt nhìn xuống chân bà Thảo bảo Mày đưa tao tới đó cả con bé kia nữa Hồng không dám chậm trễ lập thức dìu vân ra ngoài xe Bà Thảo dặn cậu học trò chuẩn bị đồ đạc cần thiết Cả hai cũng lên trên đường Đến ngôi nhà hùng buôn lại của Dũng Khi mà đến nơi trời lúc này cũng đã tối Bà Thảo xuống xe nhìn ngôi nhà đang khóa cửa Bên chồng tối đen như mực kia mà bảo Mong rằng bảy triệu tha thứ Còn không thì không cứu được đâu Cậu học trò đứng bên cạnh nói Lại người nhìn thấy người gặp nạn mà không giúp Thấy chết không cứu thì cứu làm gì nữa thưa bà Nếu là con, con tuyệt đối không cứu loại người đó. Bà Thảo liền thở dài. Con còn trẻ, nhiều việc con không hiểu được đâu. Cái cô ta thật lòng ta không muốn, nhưng vì tương lai của thằng Hùng, ta phải nhắm mắt mà giúp. Lần này mong rằng nó sẽ không làm cho ta thất vọng. Hồng nói với cậu chắc học trò của bà Thảo. Tiến à, mày còn đứng đó làm gì? Màu đỡ lấy quê để tao mở cửa. Tiến nghe vậy thì liền đi tới miễn cưỡng đỡ Lý Vân từ tay cường Hùng. Hồng đi tới mở khóa cửa. Cửa vừa được mở thì một cơn gió lạnh thổi từ trong nhà ra làm cho gã rùng mình Bà Thảo đi tới đứng sau đưa cho Hùng một lá buồn được gấp gọn lại trong tay. Cầm lấy. Tuyệt đối trong 48 giờ nữa đừng có mà làm mất. Bà Thảo nói rồi đi thẳng vào bên trong. Tiến diệu Vân cùng Hùng theo sau bà. Cả bốn người không ai nói với nhau câu nào trong suốt nửa giờ đồng hồ sau đó. Ngôi nhà lúc này là một bầu không khí lạnh lẽo đến giận người. Đặt cô ta nằm xuống đó đi. Bà Thảo chỉ tay vào góc nhà nơi bà Dung đang ngã lần trước. Hồng không giấu được ánh mắt ngắn nhiên nhìn mẹ. Nhưng chưa kịp hỏi thì Tiến đã đứng bên cạnh bảo. Anh an tâm đi. Bà cảm nhận được khí của người âm. Bà nói gì anh cứ im lặng làm theo là được. Đừng có hỏi. Hồng nghe Tiến nói như vậy thì gật đầu rồi Diều Vân tới đó để cô an nằm xuống đất bà Thảo lúc này bảo. Hãy đưa ra ngoài đợi, trong này chỉ cô ta và con bé này là đủ. Tiến vâng già rồi kéo tay Hồng ra ngoài đứng chờ đợi. Ở bên trong bà Thảo sắp đổ lễ ra một bàn thờ nhỏ rồi thắp sáng ngay ngọn nến. Tháp bà quay nhằng và ngồi xuống phía trước mà đối diện vi Vân đang nằm trên đất kia. Bà liền chắp tay miệng lầm bầm đọc phép triệu hồn bà Dung nhập thể vào Vân. Vân đang nằm trên đất bất ngờ ngồi dậy, cuối mặt tóc rủ xuống phủ kín cả cước mặt. Miệng nói ra nhưng mà giọng là của bà Dung. Tại sao bà lại giúp một đứa xấu xa như nó? Bà Thảo bấy giờ mở mắt nhìn vào bà Dung đang trong thân sắc của Vân rồi bảo. Tôi không giúp cô ta, tôi đang giúp con trai của mình. Bà cũng không muốn thấy cô ta làm hỏng cuộc đời con trai của tôi mà phải không? Bà dùng điền đáp. Ngày tôi còn sống, tôi đã từng đối xử với con nhỏ Vân không tệ. Vậy mà nó lấy oán báo ơn, nhìn tôi chết không cứu, để tôi phải chết một cách đau đớn. Bà Thảo liền thở giải đáp. Tôi biết bà đang phải chịu nhiều oan ức, nhưng mong bà hãy hiểu cho người làm mẹ như tôi. Không làm mong bà buông bỏ, thủ hận chỉ làm chúng ta trở nên mất phương hướng, Bà ở lại đây lâu cũng không phải làm việc tốt. Bà giày vò cô ta cũng chỉ để trừng phạt cô ta đối xử không tốt với bà. Kéo dài mãi như vậy bà không siêu thoát được. Sẽ trở thành u hồn dã quỷ. Đâu có lợi ích gì. Bà hãy nghe tôi buông bỏ đi. Vì con trai của bà cũng như hãy thương lấy con trai của tôi. Giúp tôi lần này có được không? Bà rung ngờ mặt cười lớn. Tiếng cười kèm theo tiếng khóc nghe vô cùng ai oán. Giúp con trai của bà. Một đứa con ngu ngốc Nó ngu y như thằng con trai của tôi vậy Ngày đó nếu mà nó nghe lời của tôi Đừng cưới con rắn độc ấy vào nhà Thì đâu thành ra như vậy Nó nhìn thấy bộ mặt thật của con rắn độc này sớm hơn Thì tôi đâu có chết Bất ngờ sao câu nói của bà Dung Hai bàn tay của Vân lúc này Những móng tên đen và nhọn mọc dài ra lúc nào không hay Hai bàn tay với những móng nhọn hoắt đưa lên Cào sức gương mặt thành những vết dài máu từ những vết thương vừa rồi do móng tay kia gây ra cứ như vậy mà chảy xuống. Bà Thảo kinh hãi đưa tay tới. Bà đừng làm thế. Bà dung lúc này cười sảng khoái rồi bảo: hủy đi gương mặt con rắn độc này. Sau này nó đừng mong hại được người khác. Thứ rắn độc như nó đừng mong có thể dùng gương mặt này đi lừa được những người đàn ông khờ dại như con trai tôi và con trai của bà. Bà Dung chưa dừng lại, vẫn còn muốn hủy hoại cương mặt của Vân thêm một lần nữa. Bà Thảo tuy rằng không muốn giúp Vân, nhưng cũng không nỡ để cho cô chịu sự trừng phạt lớn như vậy. Bà cầm lá bùa trong tay phi tới trước, lá bùa chạm tới người Vân thì lập tức bốc cháy. Bà Dung hết đêm một tiếng đau đớn nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bà Thảo lúc này đã áp sát, lá bùa thứ hai đã dắn ngay trình chắn của Vân. Lá bùa trong tay của bà lúc này bốc lên một làn khói đen kịt. Hai bàn tay với những móng nhọn của Vân bám chặt lấy hai cổ tay của bà Thảo. Nơi những móng sắc nhọn khi đâm vào da thịt. Máu cứ tự vết đâm mà dì ra hoài. Nhỏ từng giọt xuống đất. Gắng chịu đau bà Thảo không ngừng đọc chú. Bà Dung lúc này chịu không nổi liền xuất hồn ra khỏi người của Vân. Vật ngã xuống đất bất tỉnh. Làn khói banh nhanh ra cửa như là muốn chạy trốn. Bà Thảo thế vậy liền chạy nhanh đuổi theo phía sau bà hôi lớn tiến đứng ở bên ngoài liền lấy ra một lá buồn lớn rắn ngày chính giữa cánh cửa ra vào hồn phách của bà dung bị đào buồn lớn rắn ngoài cửa kia làm cho không thoát được cho nên cứ bay luẩn quẩn bên trong bà thảo thế vậy liền tương hình nhân trong tay tiếng miệng đập chú thu hồn hồn phách của bà dung bị hút vào trong hình nhân bà thảo liền nói xin lỗi bà nhưng mà tôi không muốn thấy bà tạo nghiệp được vẫn đã đối xử tệ với bà nhưng mà con nhỏ không đến mức phải chết Bà Huỷ đi gương mặt của con bé coi như là một hình phản dành cho nó. Bây giờ bà hãy bình tâm lại. Tôi sẽ đưa bà về nhà. Bông bỏ hận thủ đi bà Dung. Nghe lời của tôi khuyên đi mà. Hồng và Tiến đứng bên ngoài nghe thấy không có động tính gì điện mở cửa. Thế vẫn gương mặt đẫm máu nằm trên đất. Hồng chạy tới thì bà Thảo bảo. Mọi chuyện kết thúc rồi. Mày đưa con nhỏ đến bệnh viện đi. Những gì mày đã nói với mẹ ngày hôm nay... Nhất định mày phải thực hiện Đừng làm tao thất vọng về mày thêm lần nào nữa Bà Thảo nói rồi cùng tiến ra ngoài Bà không lên xe cùng Hùng Mà cùng tiến đi ra phố vẫy một chiếc taxi rời đi Hùng ấm Vân chạy từ trong nhà lao ra ngoài Gã đặt Ản nằm trên ghế sau Rồi chạy ra mở cửa xe Ngồi vào ghế lái đầu máy lăn bánh lái thẳng tới bệnh viện Thảo không biết hôn mê trong bao lâu Khi Ản tỉnh lại thì Hùng đã rời đi Bên cạnh là mẹ của Vân Bà Hảo thích con gái của mình tỉnh dậy thì mừng rỡ nhưng bà chưa kịp nói thì vân gào thét như điên dại, khi nhận ra gương mặt của mình đã bị hủy hoại. Vẫn như phát điên, à gào thét không ngừng, bác sĩ phải tiêm thức an thần mới làm cơn điên bộc phát trong vân dần lắng xuống. Bà Hảo nhìn con gái mà ướt nước mắt, nhưng sau khi biết được sự việc qua lời kể cửa hùng, bà vừa thương vừa trách con gái, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Vân được đưa về nhà sau khi vết thương trên mặt của ả lành. Thế nhưng dẫn đây Vân đã trở thành một người tâm trí không bình thường. Lúc thì ngào thiết điên loạn. Lúc thì lại ngồi cười nói một mình. Bà Hảo mời không ít thầy về nhưng ai tới đó đều lắc đầu rời đi. Duy chỉ có một người nói với bà Hảo. Con gái bà làm ra việc thất đức quá. Này nhẫn tâm đứng nhìn mẹ chồng của mình chết mà không cứu. Cái việc làm này gây nghiệt ác. Bà bây giờ muốn con gái của mình mau bình phục ai làm nhiều việc thiện, mong rằng phần nào giúp con gái của bà trả bớt nghiệp của cô ta. tôi chỉ có thể giúp được bà đến đây. con gái của bà có trở về bình thường được như trước đây hay không, thì tôi không nói được. chào bà. giống ngồi trong phòng thì nghe có tiếng trung gọi cửa, anh đứng dậy đi xuống xem ai tới. thấy có ba người ở ngoài, súng liền đi tới mở cửa, nhận rằng hồng là người mua căn nhà cũ của mình, cho nên có chút bất ngờ. hồng lúc này bảo. Chào anh Dũng, đây là mẹ của tôi, còn đây là cậu tiến học trò của mẹ tôi. Hôm nay chúng tôi đến gặp anh là việc của mẹ anh và Vân. Dũng mời ba người vào trong nhà, xem một hồi nói chuyện biết sự việc Dũng cũng tiếc cho Vân. Ban đầu anh cưới cô cũng vì bị bộ mặt giả tạo của cô đánh lửa. Này Vân thành ra như vậy cũng làm cho anh cảm thấy tiếc cho cô. Bà Thảo bây giờ bảo, Cậu Dũng này, tôi cô ý này muốn nói với cậu, Mẹ của cậu do lúc chết có nhiều oán hận nên chưa chịu siêu thoát. Này tôi đưa bà ấy về với cậu. Mong cậu hãy đưa bà lên chùa. Phật Pháp giúp bà ấy buông bỏ được oán hận sớm đi siêu thoát. Dũng cảm kinh trước tấm lòng của bà Thảo. Anh chọn một ngôi chùa lớn rồi đưa mẹ mình đến gửi gắm nơi cửa Phật. Vì mong muốn mẹ mình tới nay về sao không còn oán hận nữa. Sớm ngày được siêu thoát. Sau khi rời chùa Dũng tìm về nhà Vân... Thế anh đứng bên ngoài cửa, bà Hảo hay mắt dưng dưng như sắp khấp thì tới mở chốt cửa. Bà mời Dũng vào trong và dẫn anh tới phòng của Vân. Đứng bên cạnh mẹ vợ, nhìn người anh đã từng yêu lúc này đang ngồi trong phòng thơ thần kể nói một mình. Không khỏi làm cho anh cảm thấy đau đớn, mặc dù hiện tại hai người không còn liên quan gì đến nhau. Bà Hảo bây giờ bảo, cảm ơn con đã có lòng tới thăm, con đừng buồn. Đây cũng là nghiệp nó tạo nên nó phải gánh. Mẹ đã biết hết sự việc Mẹ thật không mặt mũi nào để nhìn con cả Dũng liền nói Mẹ đừng nói vậy Tuy là con và Vân bây giờ không còn là vợ chồng Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con Con thường xuyên đến phụ giúp mẹ chăm sóc Vân Mong rằng cô ấy sống ngày bình phục Bà Hảo nước mắt ngắn dài đáp Con Vân nhà mẹ lấy được con là phúc phần của nó Chỉ là nó không có cây phúc ấy Con không trách nó là mẹ đã biết ơn con lắm rồi Dũng nhìn Vân ngồi trong góc phòng Quay sang nói với bà Hảo Con sẽ thường xuyên tới đây Mẹ đừng ngại Con là con dễ của mẹ Tuy là Vân đã từng làm việc không đúng với mẹ con Nhưng con nghĩ cô ấy làm sai một lần rồi Sau này sẽ không tái diễn nữa Cả công tin mẹ con ở dưới đó Cũng sẽ tha thứ cho Vân Con người ai mà không mắc sai lầm mà Bà Hảo nghe những lời của Dũng Mà không chịu nổi Hai tay bưng mặt khóc nức nở Kể từ sau ngày đó đến thăm Vân Tuần nào Dũng cũng đến thăm Ít nhất 3 ngày trong tuần Anh thường ngồi nói chuyện với Vân Mặc dù cô không hề để tâm đến những điều anh nói Một buổi chiều Dũng để Vân ngồi trên xe lăn ra phố dạo chơi Dừng lại ở công viên gần nhà Vân Ngồi xuống bên cạnh Dũng bảo Trước đây sẽ ra chuyện gì Em đừng bao giờ nhớ lại Hay quên hết những việc đó Anh cũng vậy Ngày trước anh cũng rất hận em Thế nhưng bây giờ anh nghĩ lại Anh còn yêu em nhiều lắm Vân ạ. Em hãy mau bình phục. Đừng như thế này mãi nhé, được không? Vân quay mặt sang nhìn Dũng bằng một đôi mắt ngây dài. Những gì trong quá khứ đều đã quên hết. Những lời của Dũng vừa nói như đánh thức tiềm thức trong Vân. Giúp cô dần hồi phục được một phần ký ức. Mỗi lần anh đến thăm là tiếp thêm cho Vân động lực để bình phục. Trong một lần Dũng nằm mơ Vân, anh nhìn thấy Vân không còn ngồi trong phòng mà đang đứng ở ngoài vườn. Mái tóc mới vừa được gọi, có bằng một chiếc áo trắng, một hình ảnh mà đã từ rất lâu rồi Dũng mới được nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn Thi Vân, cũng là vóc dáng này, mái tóc và bộ đồ mặc trên người ngày hôm ấy, làm trái tim của anh thổn thức. Ngày hôm nay sau tưởng ấy biến cố, Dũng vẫn có cảm xúc như ban đầu. Anh chậm rãi bước tới vòng tay ôm từ đằng sau Vân, vẫn không phản ứng lại hành động này của anh giống như lần trước. Của đứng yên ở đó để anh ôm thật lâu Rồi mới mở miệng Anh vẫn còn yêu em nhiều đến thế này sao Dũng bất ngờ trước câu hỏi của Vân Anh thu tay lại Nhưng bất ngờ Vân giữ chặt lấy tay của anh rồi nói Sau những gì em đối xử không tốt với mẹ anh Lừa dối tình cảm của anh Anh vẫn yêu em Em rất cảm kích nhưng em mắc lỗi Em phải sửa sai Em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được nữa Dũng bừng tỉnh và ngồi bật dậy Anh nhận ra bản thân vừa trải qua một giấc mơ Anh nhìn lên đồng hồ lúc này là hơn 5 giờ sáng Anh đưa tay lên gần mồ hôi và rời khỏi giường Đi tới mở cửa sổ Lấy thuốc châm lửa hút Nghe lại giấc mơ vừa rồi những gì trong giấc mơ thật đến mức Anh còn ngỡ là mình vừa đứng sau lưng ôm lấy vân Chứ không còn phải làm mơ nữa Không ngủ lại được nữa Dũng chờ cho đến khi trời sáng hẳn Lúc này mới rời nhà đến thăm vân Anh đến nơi thiết đầu ngõ của nhà Vân có trèo cửa tăng. Anh ngần ngại chưa đi vào ngay mà dừng xe lại bên ngoài. Một cảm giác bất ổn đang lấn áp hoàn toàn tâm trí của Dũng. Giờ mở điểm quà làm anh thấy đó là một điểm báo không lành. Giờ đây lá cửa tăng đang bay vất phơi trong gió kia, làm anh nghĩ đến một sự việc không mong muốn. nỗi sợ trong lòng của Dũng đã đúng, bởi khi anh tới cửa nhà Vân thì tiếng khóc nức nở từng đợt của bà Hảo. Làm trái tim của anh đau đớn Hai hàng nước mắt lan dài trên gương mặt sạm đen của Dũng Làm những người đứng bên ngoài nhìn thấy không khỏi xót thương Vân đã tự kết thúc cuộc sống của mình vào đêm qua Cô bình phục Cũng là khi cô nhớ lại những gì trước đó Đó là những việc làm cố lỗi với gia đình của Dũng Cô không thể tha thứ được cho chính mình Không thể đối mặt tiếp tục sống bên cạnh Dũng Thay vì đối mặt cô chọn cái chết để mà kết thúc tất cả. gương mặt đã bị hủy. Nếu cô sống tiếp thì cũng chỉ nhận được sự thương hại của Dũng mà thôi. và đang nghĩ như vậy trước khi cô tự vẫn. Phải chăng đó lại là một sai lầm? Và quả đúng như vậy. Vân đã sai lầm khi chọn cái chết để giải thoát. Bởi cô còn có mẹ, còn có Dũng luôn yêu thương và dành tình yêu tuyệt đối. Con người đâu phải chỉ cần mắc sai lầm là sẽ mất đi tất cả. Cái chết của Vân đã cảnh tình cho nhiều cô gái trẻ hiện tại Dù cho bản thân có mắc sai lầm nhỏ lớn thế nào đi chăng nữa Thì vẫn có cơ hội để sửa sai Bà Dung chịu vì con trai của mình Vì hùng mà chịu buông bỏ, chịu tha thứ cho Vân Thế thì, thì sao Vân lại không đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ Dũng gục xuống trước bàn thờ với di ảnh của Vân Anh đau đớn như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào trái tim Anh có mặn suốt những ngày diễn ra tang lễ cổ vân. Ai ai nhìn anh cũng không khỏi thương xót. Bà Hảo tiến tới rồi bao Còn à. Cây vân nó chọn con đường này. Cũng là cách giúp cho bản thân của mình được giải thoát. Mẹ không muốn nó làm như vậy. Nhưng mà chuyện này có ai ngờ được đâu. Mẹ biết mỗi lần gặp con bản thân nó lại thấy mình có lỗi. là đã sống sai với gia đình con. Giờ nó không đủ dũng cảm đối diện với chính mình cho nên dại dột như vậy cần đừng quá đau lòng. hãy nghĩ lựa chọn này sẽ giúp trong con gái của mẹ thanh thản hơn. nó có thể gặp mẹ con ở dưới đó để nói lời xin lỗi với bà ấy. bà Hào đưa ra cho Dũng chiếc nhẫn cưới mà Vân để lại và khóc rồi tiếp. mẹ thấy nó để lại cái này trên bàn. bây giờ mẹ đưa nó lại cho con. con hãy đi tìm hạnh phúc mới của mình. mẹ nghĩ đây cũng là tâm nguyện cuối đời của nó. Dũng đưa tay tiếp nhận lấy chiếc nhẫn cưới. Đôi mắt của anh không kìm được nước mắt Ngày bây giờ đã mất Thế nhưng chức nhẫn ấn định tình yêu của anh và Vân Thì vẫn còn đây Từ giờ cho đến sau này Chức nhẫn sẽ ở bên cạnh anh cho đến cuối con đường Giống như là Vân còn đang ở bên cạnh anh mãi vậy Một đêm sau đám tang của Vân Giống nằm mơ thấy cô ấy tìm về Vân đứng ở ngoài nhìn anh Cô ấy đứng đó là một nụ cười thật tươi trên gương mặt Nhưng không chỉ có một mình Vân Bên cạnh còn có mẹ của anh. Bà dùng bước tới từ đằng sau nắm lấy bàn tay của Vân. Hai người đưa ta lên vẫy chào anh đần cuối rồi kinh như vậy quay người đi về phía xa. Nơi có màn sương mù dày đặc kia. Cứ thế để cho tới khi hai người dần biến mất trong màn sương mù trắng xóa. Giấc mơ về hai người cũng là giấc mơ cuối cùng của Dũng. Kể từ đây về sau hai người không còn hiện về trong giấc mơ của anh thêm lần nào nữa. Dũng sống một mình suốt quãng đời còn lại, anh không đi thêm bước nào nữa. Bởi vì anh không yêu ai hơn yêu Vân cả. Tình yêu của anh đã trao về Vân, cho dù cô ấy đã từng làm trái tim của anh bị tổn thương. Cho dù Vân đã từng mắc sai lầm, thì trong trái tim của Dũng không ai có thể thay thế. Ngoài cô ấy ra anh không yêu thêm được người nào khác. Hùng cũng có mặt đấng nghĩa điện lúc đưa Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Các đứng từ xa với một đôi mắt đượm buồn, giữ lời hứa với mẹ. Hồng không gặp lại Vân thêm lần nào nữa, cho đến khi nghe Vân tự vẫn. Hồng đến viếng nhưng đến đầu ngõ lại không dám vào, vì sợ sẽ làm cho bà hào nổi giận. Bởi trong mắt của bà thì cái chính là người làm cho Vân thành ra cứu sự hôm nay. Bà ghét Hồng tới mức từng thề rằng nếu còn để cho bà gặp mặt, bà sẽ chửi cho các một trận lên bò xuống ruộng. Cũng chưa hề hết cơn uất hận Vì kẻ đã làm đổ vỡ hạnh phúc con gái của bà Ngày từ đầu Hùng không lên tiếp cận Vân Không nên nói những lời ngọt ngào Để dụ rũ Vân theo gã Hùng biết bản thân đã sai từ đầu Gã cúi mặt xuống nhìn bức kình Hai người chụp cùng Mới vừa được gã dùng lửa đốt kia Mà trong lòng cảm thấy ân hận Vì những gì mình đã làm Nhìn lên bầu trời âm u ngoài nghiết địa Hùng thở dài một tiếng quay người bước đi Không bao giờ còn quay lại nơi này thêm một lần nào nữa Hồng sang nước ngoài sống cuộc sống mà mẹ gã mong muốn Đối với Hồng thì gã của hiện tại không khác gì đã chết Bởi cuộc sống này đâu phải là cuộc sống mà Hồng từng mong muốn Hắn đang sống cuộc sống của mẹ gã Cuộc sống của người khác sắp đặt cho mình căn nhà Hồng mua lại của Dũng ra đây được bán cho một gia đình có bốn người Hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ Họ sống tại đây được hơn một năm thì dọn đi